Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại. Bây giờ là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh đọc truyện và Tâm An rất vui vì được đồng hành cùng tất cả quý vị ở tập 5 của câu chuyện Thân Gái Biến Đục, một tác phẩm được viết bởi tác giả Kim Huệ. Và quý vị khán thính giả thân mến, trước khi gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện này thì Tâm An có một vài chia sẻ muốn gửi gắm đến cho quý vị đó chính là để có kinh phí để duy trì phát triển kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại thì Tâm An cùng với ekip của kênh Audio Hải Ngoại có đang hợp tác với một tiệm đồ bình an Đây là một cửa hàng chuyên về các sản phẩm tâm linh như là phòng phong thủy dây chuyền và các loại nhang thuần tự nhiên Vậy nên Tâm An hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ cho Tâm An bằng cách là bấm vào dò hàng được ghi ở bên trái của màn hình để mua hàng và ủng hộ cho Tâm An có kinh phí để duy trì phát triển kênh đọc nhé Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chia sẻ của Tâm An à, Và ngay bây giờ thì Tâm An xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 5 của câu chuyện này Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ Thơ lúc này bàng hoàng hơn bao giờ hết Cô vội vàng gạt đi nước mắt trên khóe mi Đôi mắt lồi to xấu xí của cô Lại thêm một lần nữa Đe dọa đến người đối diện Cô không muốn ở lại đây Để làm công cụ trả nợ Cho thằng anh trai đi hèn Nên cô quyết định lạnh lùng nói tiếp Nhưng con muốn ra khỏi đây Và người phải trả nợ cho bọn người này Là anh Thắng chứ không phải là con Cho dù là 400 triệu hay 500 triệu Thì cũng đều là do anh ấy gây nên mà mẹ Thế nên mẹ không có quyền gì mắt con phải trả nợ cho anh ấy cả. Nếu như mẹ hết tiền, thì con gọi điện cho bố. Bố nhất định sẽ cứu con. thơ này, con nghe cho rõ đây. Mẹ xuống đây là để nói chuyện nhẹ nhàng với con. Con đừng có đem khuôn mặt xấu dí của mình để dọa nạt mẹ. Điện thoại của bố con. Mẹ tịch thu rồi. Bây giờ con chỉ cần ở lại đây làm việc, cố gắng làm việc mà trả nhà, trả tiền cho người ta. Lúc nào con trả xong nợ, rồi con về. Lúc đấy có bố, có mẹ. Luôn rang tay để chờ con về. Con hiểu chứ? Mẹ có thể nói chuyện nhẹ nhàng như vậy được sao? Con thực sự bái phục mẹ đi à? Con là con gái của mẹ cơ mà. Sao mẹ có thể vứt bỏ con? Anh thắng nợ nần bao nhiêu tiền, bao nhiêu lần rồi. Lần nào, mẹ cũng đều trả hết cho anh ấy. Thế mà con là đứa vô tối, chẳng gây ra chuyện gì. Con bị lừa. Và chính anh ta Là người bán con vào đây Tại sao mẹ không giúp con Con đâu có làm gì sai với mẹ Tại sao mẹ đối xử với con như thế Nếu như bố mẹ không còn tiền Thì bố mẹ vay mượn của ai đấy Để cứu con ra khỏi đây Sau này con đi làm Con có tiền con trả cho bố mẹ Tại sao Mẹ lại vứt bỏ con Mà không nghĩ cách Để cứu con ra khỏi nơi này Mẹ Sự cứu cánh duy nhất trong gia đình chính là mẹ của mình Đã không được như thơ mong đợi từ trước đó Không có người lắng nghe và thấu hiểu Cho sự khổ ai của cô Cô gào thét trong nước mắt Nhưng bà lành vẫn dừng dương cảm xúc Bà không thèm quan tâm hay giải thích gì thêm với cô Bà đã quyết rồi thì khó lòng mà thay đổi Bà lành móc ra một cục tiền nhỏ Bà đưa cho thằng vọc Thôi thì chăm sự nhớ cậu Cậu nhẹ nhàng với con bé một chút, chúng tôi không đủ tiền để chuộc con bé về. Tiền này là số tiền ít ỏi còn lại trong gia đình tôi. Tôi gửi cậu. Mong cậu hãy quan tâm đến nó một chút. Cảm ơn cậu. Bà Lành rứt khoát quay lưng ra về, mặc kệ đứa con gái chỉ biết yếu đuối cùng với nước mắt để níu kéo bước chân của bà. Nhưng mà bà vô cảm lắm. Bà chỉ đành để lại những lời gan ruột cho thắng. Mong hắn có thể nhắn nhủ với em gái vài điều Bởi vì chuyện này là do hắn gây nên Thắng nở một nụ cười đẹp trai Và bình thản tự tin vô cùng Bởi vì giờ đây người trụ cột trong gia đình Đã tin tưởng và đứng về phía hắn Hắn còn sợ cái quái gì Ngước đôi mắt dài đẹp Hắn nhìn vào thư Khuôn miệng xinh xắn phát ra vài câu nặng nề Đấy, mày nghe rồi chứ Và bây giờ chắc là mày hiểu vấn đề rồi chứ Mày nên ở lại đây Làm việc chăm chỉ vào Khi nào hết nợ thì mày được về Còn mày biết lý do vì sao Mẹ không cứu mày ra khỏi đây không Không phải là vì không còn tiền đâu Mà là bởi vì Thân phận của mày Quá đen đùi Mày là sao trổi xấu xí Nên chẳng ai muốn rước mày về Nói trỏ cho mày nghe Mày có về Cũng không được chào đón đâu Thế nên Mày nên để cho gia đình tao được yên ổn Đừng cô về nữa Thế nha em gái Giữ gìn sức khỏe nhá Anh Anh thắng Thờ kiềm nén sự tức giận Xong nói bình tĩnh đến 10 phần Cô cũng xác định rõ ràng tất cả rồi Chỉ là cô vẫn muốn hỏi thẳng một lần Để không phải dai dứt Và không cần phải tiếc nuối Sao thế có chuyện gì Mày cần nói với tao cái gì? Anh và mẹ Hai người Hai người đã bàn bạc với nhau Và quyết định bỏ rơi em lại nơi này Có phải không? Ừ, sự thật nó rành rành ra đấy Mày còn muốn hỏi thêm cái gì? Nói ra Chỉ khiến cho mày đau lòng thôi Mày tự ngẫm đi Vậy tất cả là sự thật sao? Anh không hề cảm thấy có lỗi sao? Đây là hậu quả của anh để lại cơ mà Thế tại sao anh bắt em phải gánh chịu? Anh có còn là con người nữa không? Tao là anh trai của mày Là trụ cột của gia đình sau này Thế nên ấy mày phải thông cảm cho tao chứ Cố gắng mà chịu đựng Dù mày có ở nhà Cũng đâu giúp được gì cho bố mẹ Còn tao thì à Tao đầy trách nhiệm Mày hiểu chưa? Vậy là tôi bị bỏ rơi chứ gì? Tôi bị các người hắt hủi chứ gì? Cho dù đã được minh oan cho bản thân tôi Nhưng tôi cũng không hề được sự tôn trọng Từ các người Vậy là bây giờ tôi có sống hay là tôi chết Cũng không liên quan đến các người có đúng không Cái gia đình này Không còn là của tôi nữa Có đúng không Mày đừng có nói năng linh tinh Mẹ cũng đút tiền cho người ta rồi Để người ta đối xử tử tế với mày rồi đấy Mày đừng có láo Mày không biết mở mồm ra mà cảm ơn à Mày im mồm và ăn phận đi thi thoảng ta vào đây thăm mày Ok Thôi nha, bye bye. Bước chân của bà lành đã đi ra đến cửa, theo sau là đứa con trai quý hóa của bà. Thơ nhìn theo bóng lưng của hai người, được gọi là tinh thân máu mủ với cô. Bỗng cô chợt nhận ra sự thật về cái gọi là gia đình, cái gọi là tình thân vĩnh cửu. Có một sự thật đau lòng và bút giá. Thì ra họ, họ ghét bỏ cô từ lâu lắm rồi. Thế nên bây giờ họ nhờ vào cơ hội này để cạch mặt với cô. Cô thấy nực cười cho chính mình. Cô nên chấp nhận buông bỏ tất cả. Không chậm trễ một giây một phút. Thơ miếm chặt cánh môi. Cô gào thét về phía hai bóng lưng kia. Mẹ! Con hỏi mẹ. Có bao giờ mẹ thật lòng yêu thương con chưa? Bà lành quay lưng nhìn chằm chằm vào mặt thơ. Cái khoảnh khắc này có đến trong mơ... Bà ta cũng chưa từng nghĩ tới Ánh mắt của bà ta lùi to Nhìn chằm chằm vào đứa con gái Bà không trả lời Đứng bất động trường vài giây Sau đó nhanh chóng rời đi Câu hỏi này của cô con gái Bà cũng chưa bao giờ từng hỏi chính mình Liệu bà có thật lòng Yêu thương đứa con này hay không Đáng tiếc Bà chưa từng yêu thương nó nhiều Chưa từng nghĩ rằng Sẽ cùng nó làm những hành động thân thiết Của tình thương mẹ và con Đáng tiếc bởi vì nó xấu, nên chỉ dừng lại tình cảm ở tiếng gọi người chung một nhà. Bởi vì thơ không được đẹp, lại không mang gì về cho bà được tự hào, không có vinh dự dành cho bà. Bởi vì đứa con này bà chưa từng một lần được khen ngợi, chưa từng được nghe thiên hạ nhắc đến nó trong niềm vui và sự phấn khởi. Nó chỉ đem đến cho bà những tiếng thờ dài, vậy nên bà làm sao có thể yêu thương được nó. Sự thật thì luôn quá phũ phàng. Thơ sống như một cái bóng Không tương lai không ước mơ Lầm lũi và không mục đích rõ ràng Bà là mẹ đè ra cô Nhưng lại không thể nào chấp nhận bản thân mình Có một đứa con gái như cô Thôi thì Bà có cô công nuôi nó lớn lên Giờ đây là lúc nó tự thương lấy mình Tự mình vượt qua mọi khó khăn Chưa nói thật bà hít cách rồi Bà lại tiếp tục về ngôi nhà mới Và người ở vùng quê này Chẳng ai biết đến con gái của bà Chẳng ai thèm ròm ngó và chỉ trích tới một đứa con gái xấu xí và xui xẻo như nó. Đúng vậy, chẳng có một ai biết được rằng bà có một đứa con gái xấu xí và bà chẳng sợ lời gièm pha nữa. Với người ở vùng nông thôn đó thì bà chỉ có Thắng thôi, Thắng là đứa con duy nhất của bà. Câu trả lời, không thương con, được bà cất giấu trong lòng. Bà không nói, ra với cô nữa. Trên chiếc xe máy cũ, hai mẹ con nhà Thắng lại chờ nhau về. Thằng hí hừng vì được thoát tội, hắn cười tươi như hoa chuối nửa ngày hè, còn bà lành thì ấm Ừ cân nhắc. Thắng này, chuyện này con phải bí mật, nghe chưa? Chỉ có mình hai mẹ con mình biết, tuyệt đối không được để cho bố con biết. Điện thoại của bố mày, con bán đi, hoặc là vứt cái sim đi. Từ nay trở đi, cứ coi như con thơ nó bỏ nhà đi. Đừng có nhắc đến nó nữa. Vâng, con biết rồi mẹ đừng lo. Chuyện này con sẽ không hé răng cho ai biết. Mẹ đừng có lo cho nó. Nó lớn rồi, nó tự biết cách chăm sóc cho mình. Thôi, mẹ con mình về nhá. Sự phũ phàng của mẹ và anh trai đã thêm một viết cắt lớn trong lòng của thơ. Cô mỉm cười mìa mai cho số phận của chính mình. Cô quay trở về căn phòng xa lạ ngồi suy ngẫm lại tất cả. Có lẽ đây chính là khoảng thời gian cô được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Không phải làm việc, không phải lo toan mọi thứ, và đặc biệt cô không còn phải nghe người ta bàn tán về ngoại hình của cô. Ở đây cô chẳng cần phải đeo khẩu trang nữa. Cô đúng nghĩa trở thành một đứa con không có gia đình. Mọi bất mãn và sự khổ đau đều phải chôn chặt trong tim. Không biết ở đây họ lại bắt cô làm việc gì. Anh trai cô còn bán cả sự trong trắng của cô cho bọn người trong cái quán ba này. Vậy đấy, cuộc đời mất phương hướng là nằm ở bản thân cô, chứ chẳng ở đâu xa vời. Càng ngẫm nghĩ, cô càng hận cái gia đình kia, hận người mẹ đã vứt bỏ cô không thương tiếc, hận chính bản thân cô. sinh ra không được ưa nhìn, giống như bao nhiêu người khác, cô hận chính mình sống tầm gửi vào gia đình đó. Nên giờ đây gặp hoạn nạn, chẳng ai vươn tay ra cứu giúp cô. Có lẽ khi không còn gì để hối tiếc nữa, cô nên dừng kiếp sống của cô tại đây. Nếu như tiếp tục sống, mà bị đầy đọa bị người ta trà đạp, thì sống có ích gì cơ chứ? Những ý nghĩ đen tối luôn bùa vây lấy tâm trí của thơ, và rồi thực sự cô chẳng muốn sống thêm nữa, cô phải đi tìm thứ gì đó để kết thúc cuộc đời của mình. Cô phải rời đi Để mọi thống khổ tan biến Xem như hai mươi mấy năm cuộc đời Đều là vô nghĩa Nếu có kiếp sau Cô mong rằng sẽ có một cuộc đời khác Cô sẽ được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc Có bố mẹ yêu thương cô Và đặc biệt Cô sẽ có một khuôn mặt ưa nhìn Cô không cần phải quá xinh đẹp đâu Chỉ cần ưa nhìn mà thôi Thở đưa mắt nhìn thấy Một tấm dèm cửa sổ Đang đung đưa trong gió Thơ bước tới vén rèm nhìn ra bên ngoài Thời gian trôi qua là hữu hạn Từng người ngoài phố xá kia Đang bon chen với cuộc sống của họ Nhưng dù có buồn đau khó nhọc Họ vẫn luôn nở nụ cười trên môi Họ có gia đình Họ có mục đích để sống Còn cô Cô chả có gì cả Nếu bước chân qua thanh cửa sổ Từ trên tầng van này Sau đó nhòi người xuống phía dưới Thơ nghĩ rằng Cô chẳng còn phải đau lòng vì người thân hay là thiên hạ nữa. Chẳng còn ai gây tổn thương cho cô, cũng như cô không phải chịu ấm ức của mỗi ngày trôi qua. Cô quyết định rồi. Mình sẽ gieo người xuống đó để tìm cái chết. Thế nên không một chút trần chừ và do dự. Thơ nắm lấy rèm cửa, kéo sang hai bên, hai tay linh hoạt thay viên nhau, bám chặt vào thanh sắt mỏng. Chỉ còn một chút, một chút nữa thôi. Là cô sẽ được hóa kiếp người Dù có làm cây cỏ Hay là một con vật nào đó Cô cũng chấp nhận tất cả Này con kia Mày tính làm gì Vào cửa bên ngoài xông vào Kéo lấy tóc của thơ Sau đó vứt xuống đất như một món hàng Cô không kịp chết Bởi vì còn mài mê cầu nguyện Là cô chậm một bước Nên thân xác lại bị người ta hành hạ Người phía trên tiếp tục Rằn mạnh từng cú đá vào người của thơ Cùng với tiếng chửi bới Mày muốn chết để thoát nợ có phải không Mày nên nhớ Mày không có quyền được làm gì hết Kể cả việc mày đi tìm cái chết Còn điên này Vừa xấu lại vừa điên Thơ chỉ biết câm lạng chịu đau Cô không muốn giải thích cho hành động của mình Cô cũng không thèm kêu gào khóc lóc Khi từng cú ráng mạnh của vọc vào người cô Vào mặt cô Bởi vì cô biết Những điều đó bây giờ hoàn toàn là vô ích. Nghe tiếng chửi lầm bầm của vọc, cô nghe như tiếng nhạc dị mịch mà hay mờ trước đây ở nhà, nghe thật là ầm ĩ và chói tai, không có một chút cảm xúc gì. Hắn đạp cô hả hê, sau đó mới chịu dừng chân, vừa thở hổn hển vừa quát cô. Mày nghe cho rõ đây, từ bây giờ mày còn tìm đến cái chết thì bố mẹ của mày phải trả nợ cho mày. Mày chạy đâu cho thoát, ngu. Cố gắng Sống mà trả nợ Hết nợ rồi mày muốn đi đâu thì đi Cuộc đời này còn dài lắm Tại sao mày phải ngu Phải đi tìm cái chết Tao không muốn phải đi tìm gia đình của mày để bắt đền đâu Hiểu chưa Số nợ không dừng lại ở 4-500 triệu đâu Có khi lên mấy tỷ đấy Mấy tỷ sao Anh dọa được tôi sao Anh đi tìm họ mà đòi nợ Tôi không nợ họ Tôi không nợ các người Tại sao tôi phải trả nợ thay họ chứ? Nếu không, thì cứ để cho tôi chết đi. Sống như thế này có ích lợi gì? Nếu như mày muốn chết, mày cứ trả nợ xong đi rồi mày chết. Hai, lúc đấy tao chẳng cần ngăn. Mày biết không, hoàn cảnh gia đình của mày tao nghe hết rồi. Bố mày thì nằm liệt giường, mẹ mày vất vả nuôi mày từng này tuổi rồi. Mày lại báo đáp họ bằng cái chết. Đúng là cái đồ bất hiếu. Tôi đánh đổi cả mạng sống của mình Còn các người Các người còn muốn bắt gia đình tôi trả nợ nữa sao Các người ác độc như vậy sao Chúng tôi có ác đấy Nhưng mà không ác bằng mẹ và anh trai của cô Vậy nên cô phải cố gắng lên mà sống Từ bây giờ cuộc đời của cô Không còn phải là do cô quyết định Mà là do bọn này quyết định Cô ngồi dậy lên giường nằm đi Tôi sẽ giới thiệu bạn mới cho cô Đúng vậy Bọc nói đúng Người ta dù có ác độc Có đối xử tồi tệ với cô Cũng không bằng một phần của mẹ và anh trai cô Quả thật người ta nói đúng Chẳng sai chút nào Vậy thì cô phải trả hiếu cho họ đến bao giờ đây Ăn bữa cơm Uống chen cháo Được đi học hành cho biết chữ Nên bây giờ cô phải báo ân báo nghĩa họ sao Dù cuộc sống chẳng được một giây phút hạnh phúc sao Từng bữa cơm phân biệt đối xử Khi một câu khen anh trai cô đẹp Một câu họ chê cô xấu xí <cười> Tự hỏi có bao giờ Cô thấy cuộc đời này Đáng sống hay chưa Có Có chứ Có lẽ đó là những giây phút hạnh phúc bên hồng lé Cô bạn thân duy nhất của cô Người dưng gặp gỡ Nhưng lại thâm tình Hơn cả ruột thịt Người ta bắt cô sống Nhưng mà sống ở nơi địa ngục này Thì sống làm cái gì Cô mặc kệ gia đình mặc kệ bố mẹ Cô sinh ra không phải để báo đáp họ Giờ đây cô muốn chết Cũng phải đợi họ cho phép sao Thật là nực cười Thờ giòn rén nâng thân người đau nhức nhấc mông ngồi lên giường Khuôn mặt vẫn rũ rượi Không có chút tự tin nào Để ngừng cao đầu Nhưng vọc lại tỏ ra căm ghét thái độ này của cô Hắn đưa tay nâng cầm của cô lên Giọng nói có chút đè nén Sự nhẹ nhàng Mày nghe cho rõ đây. Mày đừng có dại rột. Đây chẳng phải là cơ hội để mày có thể hiểu được lòng người sao. Và mày sẽ có một tương lai khác. Tương lai có tươi sáng hay không ấy, thì mày phải đi. Đi đến cùng thì mới biết chứ. Còn nếu như mày chết người bị gánh tội là tao đây này. Thế nên mày đừng làm khổ tao thêm nữa. Ok chứ. Sống tiếp ư. Anh bảo tôi sống tiếp. Ở đây... Có cái gì để tôi sống tiếp? Có rất nhiều thứ để níu kéo sự sống của cô. Không vì gia đình thì cô nên vì bản thân mình. Chẳng nhẽ cô không có ước mơ hay sao? Nghe kìa, một người đàn ông ra tay đánh đập cô không thương xót. Bây giờ lại hỏi về ước mơ của cô. Cô chẳng có ước mơ gì hết. Cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Một cuộc sống như bao nhiêu người khác. Được vui vẻ cười nói, được kết bạn được lấy chồng, và có những đứa con nhỏ xuống vầy. Ước mơ tường chừng đơn giản đấy, nhưng thực sự lại vô cùng khó khăn. Thơ chỉ suy nghĩ, chưa im lặng không nói gì, cô lại tiếp tục cúi gầm mặt xuống đệm. Còn Vọc thì cười nhạt, sau đó hắn bước ra ngoài. Chưa đầy một phút sau, hắn quay lại với hai cô gái xinh đẹp và nóng bỏng Lời nói vẫn đầy nghiêm khắc và mang tính đe dọa. Vào đi, căn phòng này lớn gấp đôi căn phòng cũ Từ bây giờ hai đứa mày ở lại đây Và phải làm quản lý cho con bé này Người mới đấy Chăm sóc nó cho cẩn thận Nói không ngừng nghỉ Ngọc liền ném cho Thơ một túi đồ Sau đó tiếp tục căn rắn Thơ, mày phải tiếp tục ngừng cao đầu lên Để người ngoài kia Họ đang còn khao khát được sống mỗi ngày Họ có bị tật nguyền Có bị khiếm khuyết Cũng chưa bao giờ từ bỏ mạng sống Còn mày chỉ có chút nợ, cớ làm sao lại bi quan? Tao nói ít hiểu nhiều, được chưa? Đây là hai người bạn mới, chúng mày làm quen với nhau đi. Cùng nhau, giúp nhau làm việc. Làm việc sao? Tôi làm gì ở trong này chứ? Máy sẽ được đào tạo, làm và nguyệt, sẽ giúp mày. Tao sẽ nhường lại căn phòng này cho chúng mày và làm quen với nhau. Tao cấm chúng mày, không được mở cửa sổ nữa không được tìm đến cái chết. Mày hiểu rõ rồi chứ? Hai cô gái chân dài cúi đầu vâng giả. vọt giờ đi kèm theo tiếng đóng cửa rất mạnh. Lúc này chẳng cần biết người trước mặt là ai, chẳng cần biết tương lai ra sao. Thư Cơ cúi gầm mặt nhìn xuống chân mình, một khoảng lặng thực sự đáng sợ. Nhưng cô gái tên Nguyệt kia lại không hề thích điều đó. Sao thế kia? Cô gái xấu xí này đang còn trinh cô đúng không? <cười> Sầu đau sầu đớn như cô ta Thì ai thèm đụng vào chứ Với sự mỉa mai cười cợt không nhẹ Nguyệt tiếp tục bước lại gần thơ Vỗ tay nhẹ nhẹ lên vai của cô Thảo Mai khuyên nhủ Đời còn dài Sai còn nhiều Chết đi uổng lắm Cô phải cố gắng mà sống chứ Đã không làm được ích gì cho cuộc đời này Thì cô phải nếm đủ mùi vị của đàn ông trước khi chết chứ Lúc đấy có chết Cũng cam lòng Nhẹ Mà tao nói luôn Mày đừng nghĩ đến cái chết Bởi vì mày chết ý, Thì tao và con Lam kia Sẽ bị liên lụy Mày hiểu chứ Đúng là rách việc Khi dính phải một đứa xấu như mày Kìa chị Nguyệt Thôi đi Chị để cho cô ấy yên Lam nặng nề khuyên nhủ bạn Nhưng mà Nguyệt lại càng vinh váo Đốp trà ngay Yên là yên thế nào Mình phải nói rõ ràng ra chứ Không ấy à Tao với mày lại sống dở chết dở vì nó Mày vào nói chuyện với nó đi Tao đi gọi thợ đóng lại cái cửa sổ kia Nói mà không nghe lời Thì chết cả lũ Nguyệt Nguyết Giải sau đó rời đi Để lại cho hai cô gái Một không gian vô cùng nặng nề và u ám Cô gái tiên làm tính tình hướng nội Suy nghĩ sâu sắc Nhìn thơ rơi vào tình cảnh này Cũng thấu hiểu được vài chuyện Cô lấy hết can đảm Ngồi xuống bên cạnh thơ Nhẹ nhàng lên tiếng Chị đừng có nghĩ quẩn nhé Khổ mình khổ mọi người xung quanh Giờ đây chị phải sống cho bản thân mình chị ạ Em tên là Lam Còn chị Chị tên là Thơ có phải không Ừ Thơ thực sự không muốn nói chuyện Cô cúi mặt thấp xuống Hai tay ôm lấy bụng Vừa bị vọc đá rất đau Nỗi đau này không có loại thuốc nào Có thể chữa chị Biết Thơ không muốn bắt chuyện Nên con bé Lam không nóng vội Con bé cứ bibo vui vẻ, nói tiếp Thật là may mắn bởi vì chị không chết đấy Nếu không Lão Cường nghe Lại sai người đánh bọn em cho mà xem Chị có biết không Nếu ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của ông ấy Bọn em cũng bị vạ lây chị ạ Thế nên Chị phải mạnh mẽ lên Kiếm tiền chăm chỉ Rồi một ngày không xa Chị sẽ được rời khỏi đây thôi Không nghe lời của thơ đáp lại Còn bé tên là Lam lại tiếp tục nhẹ nhàng nói chuyện, kiên trì và tốt bụng với cô. Em biết là chị đang rất khổ tâm. Chị sống hệt em trước đây. Lúc mà bố mẹ em mất, bà nội thì ốm đau. Mẹ em cũng tuyệt vọng lắm. Nhưng rồi vì bản thân, vì tương lai phải cố gắng mà sống tiếp chị ạ. Được sinh ra trên đời này, được sống ở kiếp này, không thể nào sống phí hoài được đâu chị. Em nói nhiều thế. Em đừng có lại gần chị, em tránh xa ra đi. Nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của chị, em lại sợ hãi đấy. Ơ, em đâu có sợ đâu, chị ngồi dậy đi chúng ta nói chuyện với nhau, chị đừng có cúi đầu xuống như thế. Ở đây em không có bạn, em... em cũng bị người ta bán vào đây giống chị. Hoàn cảnh chị em mình giống nhau, chị có thể mở lòng với em được không? Thơ nghe xong lời này, liền có chút nặng lòng. Xung quanh cô giờ đây chỉ toàn là những hoàn cảnh éo le Chẳng biết ai có hạnh phúc thực sự Ai gặp cô cũng kêu khổ đau Trước mặt cô Từ hai cô gái chân dài này Đến người đàn ông sẵn giọng đốt trả Đánh đập cô không thương tiếc Đó chính là vọc Tất cả bọn họ đều mờ mồm ra kêu than Số phận này khổ đau Vậy không phải chỉ một mình cô đau khổ sao Mà tất cả bọn họ đều khổ và bi thương sao Nhưng mà họ đâu có xấu xí giống cô. Họ chẳng bị ai rè biểu, chẳng bị ai chửi mắng, chẳng bị gia đình hắt hồi. Và họ, chính họ, đang ra sức tấn công cô cơ mà. Cô chẳng còn tin vào ai nữa. Mẹ và anh trai mang danh là người thân ruột thịt còn đối xử tệ với cô. Vậy thì cô làm sao mà tin được mấy người dương nước lã này chứ? Chỉ muốn một mình Em có thể để mặc chị được không? Chị không muốn nghe câu chuyện của em. Chị, chị có muốn một mình cũng không được với anh Vọc đâu. chỉ phải cùng với em với Nguyệt làm việc và kiếm tiền. Không thể nào ngồi im trên giường như thế này được. Em nói thật lòng mình là em muốn làm thân với chị. Thế nên, chị đừng có xa cách với em nhé. Làm việc sao? Em với Nguyệt làm việc gì? Mà chị phải làm cùng hai đứa. Nhảy. Nhảy nhót chị ạ. Làm lúc này lắc không theo giọng điệu của mình. Con bé cố gắng dùng những kiến thức của mình để nói cho thơ được hiểu. Mình phải làm những thứ mua vui và kiếm tiền cho lão cường. Nếu chị không biết thì chị phải học và không thể nào trốn chạy ra khỏi đây đâu. Trừ khi chị hết nợ thì chị mới được rời khỏi đây. Nhảy sao? Cái nhảy à? Giống trên tivi và trên mạng xã hội. Bọn họ Nhảy nhót theo nhạc của DJ có phải không?" Câu hỏi đầy ngơ ngác của thơ liền bị tiếng động của tấm bản lề cắt ngang, người bên ngoài chưa bước vào phòng nhưng giọng nói của vọc lại cất lên oang oang và chói tai. "Tao dặn lại cho chúng mày nghe, chúng mày không được chốt cửa bên trong, chỉ được phép khép hờ, kể cả khi ngủ. Rõ chưa?" "Dạ vâng, bọn em biết rồi, mong anh vọc bớt giận." Nguyệt có vẻ nhanh vô cùng, Nở một nụ cười rất tươi, eo ẹt thân người, tiến đến sát sàn sạt vọc. Cô ta đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng lên người của hắn và cứ như vậy mơn trớn, khiến cho hắn thu lại ngay tầm mắt đáng sợ vừa rồi. Hắn liền chỉ đạo cho bảo vệ của quán ba đóng chặt cái cánh cửa sổ kia để không cho thơ có cơ hội nghĩ đến chuyện xấu. Để cô phải ở lại đây tràn nợ, không được phép rời khỏi thế gian. Không dừng lại ở đó, Và còn tiếp tục lắp thêm camera trong căn phòng sinh hoạt của ba cô gái này nữa. Hắn không quên dặn dò Nguyệt và Lam phải để ý và dạy dỗ bạn cùng phòng của mình. Phải dằn đe hai cô gái xinh đẹp này hướng dẫn thư học việc. Và đặc biệt là ba cô phải nhẹ nhàng với nhau. Nghe rõ rồi đây nha. Trong vòng một tuần, hai đứa phải dạy con bé thơ này, nhảy được vài bài cơ bản. Và đặc biệt... Là phải đứng được trên đôi bút cổ cao kia để nhảy. Nhảy và nhảy hiểu chưa? Thơ có phần tỉnh táo hơn trước. Cô lơ mơ đoán ra được công việc của mình là gì? Làm gái nhảy trong quán ba đào tiên. <cười> Cái trò mua vui cho thiên hạ. Cô từng nhìn thấy trên mạng. Và từng mỉa mai. Những cô gái chân dài khi nhảy trên đó. Thật không ngờ nghiệp từ miệng mà ra. Sợ đây đến chính bản thân cô. Phải trải qua điều tương tự. Hửm. <cười> Đúng là sự thật luôn là sự thật khó mà tránh được kiếp nạn nhưng biết bản thân mình không thể nào thoái thác thờ cương ngồi trầmm mặt trên giường cô chẳng sợ hãi chẳng cầu mong làm việc để tràn nợ nữa đầu óc của cô bây giờ trống rỗng nỗi đau thể sắc còn đó nỗi đau trong tim vẫn luôn âm ỷ thôi thì chuyện gì đến cứ đến một kẻ không còn gì để mất như cô một kẻ không sợ cái chết như cô thì xung quanh họ làm gì. Cô cũng mặc kệ. Làm nghe xong cười hiền lành, gật đầu vâng giả, nói với Vọc, nhưng còn Nguyệt lại lên tiếng, hỏi một câu vô duyên. <cười> Anh Vọc, cô ta, à, chị ta, chị ta tuy là cao giáo trắng trẻo đấy, nhưng mà khuôn mặt xấu xí thế kia, làm sao mà lên sân khấu mà nhảy được? Cho dù có chát một tấn phấn lên mặt, cũng không thể nào xinh đẹp được. Cái này thì mày không cần phải lo. Mọi chuyện có anh Cường lo liệu Hai đứa chúng mày phải dạy nhảy cho con thơ Con bé năm nay 23 rồi Hai đứa nên gọi là chị Đừng có láo nháo mà gọi tao với mày Ăn đập đấy Nghe rõ chưa Gớm Em biết rồi Em chỉ lỡ lời tí thôi Dù sao Em cũng nhận nhiệm vụ rồi Anh vào cứ yên tâm nhé Em sẽ nhiệt tình chỉ dạy ừ. Nhưng mà chị ta có học được hay không Em không dám hứa Lúc đấy anh không được trách em đâu Tao không muốn nói nhiều Mày với con làm thay phiên nhau Mà dạy nghề cho nó Nó kiếm được tiền Thì chúng mày cũng sướng cái thân Nên nhớ đừng có làm gì dại dột Bởi vì căn phòng này Vừa mới lắp camera Bọn mày làm gì thì tao cũng biết Cấm được lười biếng Rõ chưa Nói xong với Nguyệt vào cũng không thèm nhìn thơ Hay là con bé Lam nữa Hắn kéo đám bảo vệ ra ngoài trả lại căn phòng âm u heo hút bởi vì không có nổi một chút ánh nắng hắt vào bên trong. Nguyệt nhẹ nhàng chốt lại cánh cửa. Số đã được vọng dạn rằng không được đóng chặt cửa chỉ được khép hờ. Nhưng à ta không chịu nghe bởi vì à đang bốn dằn mặt cô gái xấu xí đang ngồi lù lù ở góc giường kia. à đưa tay bật công tắc đèn lầm nhầm trong miệng mấy câu từ đầy ẩn ý Và đầy trách móc thơ. Đúng là được hưởng phước của chị. Mà hai đứa chúng tôi phải chịu bao nhiêu lời dọa nạt. Bây giờ đến cả ánh nắng mặt trời mỗi ngày. Thông qua cánh cửa sổ kia. Chúng tôi cũng không được chiêm ngưỡng. Mỗi ngày vừa phải kiếm tiền. Lại còn phải dạy nghề cho chị. Chị có thấy bản thân mình vừa xấu. Lại vừa làm phiền đến người khác không? Thơ nghe xong đúng là có chút ngứa tai. Cô tính nói lại vài câu. Nhưng mà con bé Lam lại nhẹ nhàng lên tiếng trước. Kia chị Nguyệt, chị đừng trêu chị thơ nữa, chị ấy lại tủi thân đấy. Càng không biết cái gì thì mình càng phải học cái thứ đấy. Trước đây lúc em vào quán, em có biết cái gì đâu. Và chị cũng là người chỉ dạy cho em mà. Hay là bây giờ thế này, chị cứ giao việc dạy chị thơ cho em. Em sẽ dạy cho chị ấy vài bài nhảy cơ bản trước, rồi sau này có cái gì, chị dạy thêm có được không? Mày bị điên à? Anh vọc giao nhiệm vụ cho tao Chứ đâu phải là giao cho mày Thế nên tao phải đích thân dạy chị ta chứ Mày được tao chỉ dạy Thì mày nên biết ơn đi Hàng tháng mày nên trả tiền công cho tao Ok Nói ít cái mồm lại Vâng em biết rồi Vậy em tắm trắng, tẩy lông Với dạy chị ấy trang điểm nhé Còn chị, chị dạy nhảy cho chị ấy nhé <cười> Dĩ nhiên rồi Tao phải chọn cái việc mà tao giỏi nhất chứ Tao không tự tin để trang điểm cho khuôn mặt kia đâu. Xấu như vậy, ai mà dám lại gần, mà xem nhảy chứ. <cười> Quá là được cười. Thơ biết con bé này đang trời thẳng vào mặt mình, cô thực sự cũng muốn nhẫn nhịn lắm. Nhưng tâm can của cô bây giờ không cho phép nữa. Màu nóng dồn lên đến đại não rồi. Thơ đứng bật dậy trừng mắt, chỉ tay vào mặt của Nguyệt, giọng điệu của cô vô cùng trợ búa. Mày vừa nói cái gì? Mày đang sỏ xiên tao đi à? Tao xấu hay tao đẹp? Liên quan gì đến mày? Mày lấy tư cách gì mà dám xía vào chuyện của tao? Xấu thì kệ mẹ tao. Tao ăn hết của cải. Ăn hết thóc gạo nhà mày à? À. Cũng không phải là dạng hiền lành cam chịu gì cho cam. Dám lên mặt dạy đời con này cơ. Mày xấu thì tao nói mày xấu. Mày làm gì được tao? Không có anh vọc ở đây ý. Tao chẳng việc đéo gì phải gọi mày bằng chị. Sao? Mày tính chơi trò gì? Tao chơi cùng với mày cho vui. Tao không sợ. Được, vậy thử xem. Đứa nào chơi vui hơn? Con này bây giờ cũng chán sống lắm rồi. Cùng lắm, ý, thì tao với mày chết chung. Rất lời thơ nhảy bồ vào người của Nguyệt, giật tóc của à liên tục. Tình cảnh rối loạn này khiến tiếng la ó của cả ba cô gái đều vang vọng khắp căn phòng. Chẳng còn nề nang ai nhiều tuổi hơn ai, cuộc chiến trời thề văng tục đã bắt đầu nhanh chóng. Nguyệt cũng đâu cô vừa, tuy sức của nó yếu hơn thơ, nhưng mà nó cũng cào cấu giật tóc của thơ, giống như đang chút giận lên kẻ thù. Duy chỉ có làm là sợ hãi vô cùng, con bé không tham gia trực tiếp vào trận đấu này, nhưng cũng mệt là người, Bởi vì gào thét và can ngăn. Hai người thôi ngay đi. Phỏng lắp camera đấy. Muốn bị anh vọc phạt có phải không? Nguyệt, dừng tay lạnh ngay. Hai người thôi đi. Chẳng ai chịu nghe lời của cô gái mới lớn như Lam cả. Tác động qua lại, vẫn luôn mạnh bạo. Ngay cả tiếng chời thề, cũng lao ra từ miệng của thơ vun vút. Thơ là dân chợ búa, theo mẹ đi bán hàng ở kia ốt từ bé. Bao nhiêu văn hóa trời bới ngoài chợ, Cô là người nắm rõ ràng nhất, bây giờ đứng ở đây lại có cơ hội để thể hiện. Ngoài sự căm phẫn còn có cả sự hà hê. Nguyệt thì quá yêu đuối và nhỏ nhẹ so với sức của thơ. Mấy thùng hàng ngoài ký ốt còn nặng hơn cả Nguyệt so ra à ta không phải là đối thủ của thơ. Nhưng Nguyệt lại gan lì, không chịu dừng lại. Nếu như vậy thì thơ phải tiếp tục chiến đấu. Nếu như cô mà dừng lại thì người chịu thiệt lại chính là cô. Sau một hồi rằng co Vái vóc của Nguyệt bị rách toạc Sau những cú xé mạnh bạo của thơ Tóc trên đầu của Nguyệt Cũng rơi rụng không ít Hôm nay sẽ là ngày tàn của Nguyệt Nếu như con bé không biết dừng lại Và cầu xin Chẳng cần đợi đến vọc xuất hiện Tiếng gào của Lam cũng có tác dụng Lên Nguyệt Còn ả thở như châu đi cày ruộng Khủy gối ôm lấy chân của thơ con bé van xin thảm thiết Chị Chị thơ Em mệt quá, em xin chị đấy Chị tha cho em Em chót dài em lỡ lời Em không dám xưng hô láo tuét với chị nữa Chị đừng kéo tóc, chị đừng đánh em nữa Em xin chị Nguyệt, mày không cần phải miếu máu giả tạo với tao Mày đừng có đụng vào một đứa Thèm được chết như tao Sao? Muốn đối đầu nữa không? Hay là mày lại đi mách lẻo với thằng chó kia Để tìm cách trả thù tao Nguyệt run dày xin tha Muốn chấm dứt cuộc chiến của chị em cùng phòng này À khẩn thiết gật đầu hối lỗi Còn chưa biết thế nào Hết run sợ Vì sự khinh địch của bản thân Sự run dày của hai cánh môi Liền bị ngưng lại Khi làm ở bên cạnh Nhảy vào van xin Chị ơi chị Sao chị nói thế Chị đừng gọi anh Vọc là thằng chó này kia Ở đây có lắp camera đấy chị Anh ấy mà nghe được Anh ấy sẽ phạt chị đấy Chúng ta ở chung phòng Đừng có đánh nhau nữa. Chị, chị tha cho chị Nguyệt có được không? Chị hãy chấp nhận lời xin lỗi của chị Nguyệt đi. Em xin chị. Thôi được rồi. Nếu vậy thì chúng mày đừng có đụng đến tao. Để cho tao yên. Tao không muốn đụng đến chúng mày. Tao xấu thì sao? Tao xấu từ bé rồi. Nhiều người chê bai tao lắm rồi. Chúng mày không cần phải khẳng định lại vết thương đó của tao. Chúng mày để tao yên. Nhìn vào đôi mắt thật thả của Lam Thơ không muốn làm to chuyện nữa Cô gạt tay cổ nguyệt ra Nhanh chân bước vào nhà tắm Cứ như vậy cô xả nước lạnh vào người Nước lạnh bao phủ Lấy cơ thể và tâm trí của cô Nhớ thức tỉnh cô rằng Đây là sự thật vũ phàng Một sự thật không thể nào chạy trốn Thơ tựa lưng vào tường co do và ấm ức Trời mùa đông lạnh lắm Nhưng làm sao lạnh Bằng cõi lòng của cô lúc này. Cô không muốn khóc nữa. Thực sự, nước mắt có rơi xuống cũng không giải quyết được chuyện gì. Chỉ là cô muốn ngồi một mình mà thôi. Đời người có rất nhiều bước ngoặt. Và bước ngoặt của cái tuyết năm 23 tuổi của cô chính là phải bán thân trả nợ cho thằng anh trai đớn hèn. Nghiệp, đúng là cái nghiệp mà cô phải trả. Những ngày sau đó cuộc sống của thơ không khác gì bị giam cầm. Cô mở mắt ra liền phải đi học nhảy, chiều đến phải học cách trang điểm cho chính mình. Buổi tối đến cô phải phân biệt được các loại rượu trong quán ba. Điện thoại hay những thứ liên quan đến công nghệ, cả ba cô gái trong căn phòng này đều không được sử dụng. Khiến cho thơ thực sự phát tiết điên khùng. Bởi vì thua cuộc vào lần đụng độ trước nên Nguyệt còn rất căm phẫn thơ. Cô ả luôn tìm cách để trả thù cô và luôn áp dụng vào những bài nhảy trên đôi bút cao ngất ngường kia. Thơ thì chưa thể làm quen với cuộc sống nơi này. hàng ngày xoay quanh việc nhảy và tập luyện. Sự bước bối, khắc nhiệt và cấm đoán khiến cho cô thực sự rất mệt mỏi. Kể cả một bữa cơm cũng chan đầy nước mắt. Nhưng cũng thật may mắn cho cô khi còn có Lam bên cạnh. làm luôn là cô bé dễ thương và hòa đồng Luôn ăn ủi và động viên cô Cố gắng mỗi ngày Còn ngược lại đối với Nguyệt Cô ả luôn hà hê cười khẩy Khi thơ ngồi chày chùa Trên đôi bút cao gót kia Một lời nói của ả bay ra khỏi miệng Đều đai nghiến và khinh bỉ thơ Này chị thơ Đến đứng còn không vững Trên đôi bút này Thì làm sao mà chị nhảy được Hay là chị muốn anh vọc đánh vào chân của chị Thì chị mới biết điều Chị chăm chỉ một chút Thì tôi phải học từ từ Mới có thể làm được chứ Tôi không phải sinh ra để làm cái nghề này Nên tôi không biết oh, Chị nói buồn cười nhỉ Ở đây chả có ai sinh ra để làm cái nghề này cả Tất cả đều là vì hoàn cảnh thôi Bởi vì nghèo Nên phải làm cái nghề mua vui cho thiên hạ Nhưng mà em hơn chị Chị gái ạ Em hơn chị Bởi vì em không bị người thân ruột thịt máu mủ bán vào đây Còn gì đau hơn một người bị chính anh trai của mình bán gạt nợ chứ. <cười> mày bớt cái mồm lại. Lần trước bị tao đánh cho một trận mà mày chưa ngấm đòn à? Hay mày lại muốn gây sự để đánh nhau? Trong cuộc đời của tao tất cả mọi thứ bây giờ chỉ là một con kiến thôi. Nguyệt nghe xong có chút trột dạ. Nhưng vì có vọc đứng sau bảo kê nên ả ta bây giờ mới mạnh miệng vinh váo như vậy. Sự sợ hãi của mấy ngày hôm trước Bây giờ đã tan biến sạch sẽ À không chút kiêng rẻ Tiến lại gần thơ Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô Tiếp tục gây sự với cô Chị nghĩ rằng tôi sợ chị á Hôm đó chẳng qua con này không phòng bị Không có ai đằng sau Để chống lưng cho con này Nên con này mới bị chị hạ gục thôi Chứ bây giờ tôi biết tỏng bản chất của chị rồi Chị muốn gây sự với tôi á Tôi chấp chị đấy. Bây giờ tôi có anh vọc chống lưng cho tôi rồi. Chị dám đánh tôi không? Đánh đi, đánh đi. Cô đừng nghĩ rằng ở đây có lắp camera mà tôi không biết. Cô muốn tôi đánh cô. Sau đó tôi sẽ bị nhốt vào trong nhà kho và bị cái thằng vọc kia tra tấn chứ gì. Mấy cái này con bé Lam nó kể cho tôi biết hết rồi. Dằm ba cái chuyện hại người này cô không thể nào áp dụng lên tôi được đâu. Lần này thì Nguyệt sững sờ, khuôn mạch của cô ta trắng bệch, không tin vào tai của mình. Thì ra con Lam đã dọn đường cho kẻ xấu xí này, không bị dính bẫy. Trong bộ não nhiều nếp nhăn của à, giờ đây lại hận thù thêm một kẻ nữa. Dù là ai càn đường kiếm tiền của Nguyệt, tất cả đều phải bị trả giá. Buổi học nhảy với sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của Vọc. Hắn không quan tâm đến khuôn mặt của thơ. Bởi vì hắn nghĩ rằng trong ánh đèn nhấp nháy của sân khấu cùng với men rượu mùa vây chẳng có vị khách nào nhìn rõ được khuôn mặt của thơ. Điều cơ bản hắn lo đó chính là bước nhảy của thơ. Thực sự là quá chậm chạp và trì trệ. Nghĩ ngợi suy xét một hồi hắn gọi thơ vào phòng riêng đưa ra yêu cầu với cô. Này! Tôi nhìn thấy có rất nhiều điều khả nghi. Là cô đang cố tình Không chịu học nhảy có phải không? Cô có âm mưu chống đối có phải không? Đúng Tôi thẳng thắn nói luôn Đúng là như vậy Sửa này tôi chỉ bán hàng ngoài chợ Tôi không phải là gái nhảy À Khẩu khí mạnh miệng lắm Chắc là tôi quá nhẹ đòn với cô Nên là cô không nghe lời tôi rồi Vậy thì Cô tiếp tục nhận sự trừng phạt đi Cô hiểu cái cảm giác sống không bằng chết rồi chứ Cô nghĩ rằng tôi đùa với cô lâu nay à Thơ không ngờ âm mưu trì hoãn của mình Lại bị vọc phát hiện Thực sự là cô chẳng muốn luyện tập Và cô nghĩ rằng Mình không biết nhảy Thì chẳng bao giờ phải lên sân khấu Cô không muốn bản thân mình Biến thành kẻ mua vui cho người khác Mấy hôm nay sự đồng thuận với Nguyệt Vây Lam Chỉ là kế sách hoãn binh của cô Cô tạm thời học nhảy Để tìm cách trốn, cô phải trốn khỏi đây. Nhưng cô không thể nào ngờ lời đe dọa này của Vọc lại khiến cho cô run dày. Anh nói vậy là sao? Anh muốn làm gì tôi? Tôi không thể nào nhảy nhót được, anh có hiểu không? Nói lắm với cô đúng là vô nghĩa. Thằng Chiến đâu? Lôi cổ nó, tống xuống hầm đề rượu, cho nó nhịn đói, đến nước cũng không cho uống. Ngày mai đánh hai trận, chèn đũa vào mồm. Để phòng nó cắn lưỡi tự vẫn. Khi nào nó ngoan ngoãn. Thì tha cho nó. Hành động đi. Hắn chưa để cho thơ hết bất ngờ. Thằng Chiến chạy vào trong phòng. Kéo thơ xuống hầm diệu. Để mặc cho thơ gào thét kinh hãi. Các người có giỏi. Thì để cho tôi chết đi. Hành hạ tôi như vậy. Các người hào hê lắm có phải không? Lũ chó các người. Các người rồi cũng phải trả ra. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Thằng Chiến chỉ biết làm theo lệnh của vọc, liền kéo theo một tên bảo vệ nữa, cột thơ vào một cây kệ sắt đựng diệu. Chân tay của cô bị bẻ quạt ra sau, đau đến tê giải. Còn chưa hết, Chiến lại nhét vào miệng của thơ một cục nhựa hình vuông, có lũ. Hắn sâu một sợi dây qua miếng nhựa đó, rồi cột ngang qua đầu của cô, vừa đau miệng vừa không thể kêu la được nữa. Đây chính là hình phạt đầu tiên của cô khi chống đối lại vọc. Đó chính là điều mà cô lo sợ nhất Cuối cùng nó lại đến Khi cơ thể của cô dã rời Cô thực sự chỉ muốn chết đi Nhưng cái chết đâu dễ dàng được như vậy Vọc căm thủ cô bởi vì cô cãi lời Vọc ghét những ai trái lệnh Và hắn không cho phép cô được chết Không cho phép cô làm điều đó đưa ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà kho kia Thơ thực sự chỉ muốn thoát ra ngoài Cô chỉ muốn tìm lại chính mình Một cô gái xấu xí Nhưng lại được tự do Sau khi bỏ lại thơ trong hầm diệu Cách ngăn với thế giới bên ngoài Bằng một cánh cửa sắt nặng nề Chiến cùng với tên đàn em của mình Báo cáo lại cho vọc Hắn gật đầu vừa ý Khoanh tay trước ngực Hắn lầm bầm vài lời trong khóe miệng Rồi cô cũng phải quen với cuộc sống bất công này thôi Đừng có trách tôi Mà hãy trách mình không có tiền Ngày đầu bị nhốt trôi qua trong nước mắt Thơ đi vệ sinh tại chỗ Không ai cho cơm Không có nước uống Chân tay của cô bắt đầu tê dại Miệng vì mở quá lâu Mà gây cảm giác đau mỏi Cô muốn cắn lưỡi tự vẫn Cũng là một điều rất khó khăn Đêm đó cơn đói dày vò Một mình cô dưới hầm diệu Nghe tiếng nhạc sập xình Phát ra từ trên quán bar Lòng cô lại chua xót Thương cho chính bản thân mình Nước mắt không còn để khóc nữa Ngoài hận gia đình và bố mẹ Cô còn hận cả chính mình Đây không phải là cuộc sống của một con người Đây chính là địa ngục trần gian Cô chỉ ước đó là một giấc mơ Khi tỉnh dậy sẽ tan vào hư ảo Nhưng không hề Đây chính là hiện thực Cô phải đối mặt với cơn ác mộng thực tế này <cười> Đúng là gia đình Là mẹ cô là anh trai cô. Đưa cô đến bước đường cùng này. Thế nên cô phải cam chịu. Chẳng ai giúp được cô nữa. Bây giờ dù cô có gặp ai. Có kêu than với ai. Thì cũng không có tác dụng. Mong chờ vào công an sao? Lão Cường. Đã mua chuộc hết công an ở đây rồi. Còn ai có thể giúp cô được chứ? Một ngày nữa lại trôi qua. Thơ cạn kiệt nước trong cơ thể Đôi môi của cô khô khốc Hòa mắt và chóng mặt Đến cơn buồn tiểu Cũng không thèm ghé đến Thật may cho cô là thằng vọc Không cho người đánh cô Bởi vì chúng nó sợ cô chết Như vậy lại càng toại nguyện Đúng ý của cô Thơ nghiêng đầu qua một bên Để dựa dẫm vào chính vai của mình Bất lực và mệt mỏi Miếng nhựa chắn ngang cuốn họng của cô Đã chắn ngang cả ước mong Tự vẫn của cô Thực sự lúc này, thơ muốn ngất liệm đến nơi rồi. Đến ngày thứ ba bị nhốt trong hầm rượu, thơ vẫn còn sống, nhưng cô đã rơi vào ý thức mất kiểm soát. May mắn là vẫn còn một người nhớ đến cô, là con bé Lam. Con bé vẫn tìm được cách năn đỉ vọc và được quyền xuống thăm cô. Con bé vội vã đút cho cô vài thịa nước. Nước thấm qua miếng nhựa chắn ngang miệng của cô, chui vào trong cuống họng Từng chút từng chút một Nhưng thơ không muốn uống Cô chỉ mong sao bản thân mình chết đi Chết cho hết một kiếp người Thái độ này của cô chính là nỗi lo lắng kinh hãi nhất của Lam Còn bé còn khóc to hơn Cả tiếng của cô kêu gào Chị thơ Chị cố gắng uống chút nước đi Em xin chị đấy Uống đi Nếu chị có mệnh hệ gì Em bị người ta đánh chết đấy Em không muốn chết Em còn phải sống để gửi tiền lo cho bà nội em nữa. Em xin chị, chị mạnh mẽ lên. Uống chút nước đi nhá. Thơ không nói chuyện được. Chỗ mắt kinh hãi nhìn Lam. Cô thực sự thắc mắc. Nếu như cô chết, tại sao chuyện cô chết lại liên lụy đến Lam? Như hiểu được ánh mắt của thơ, Lam lại tiếp tục năn nỉ. Chị uống một chút nước đi. Chị mà chết đi. Tất cả mọi tội lỗi... Đều đổ hết lên đầu em đấy Em cũng bị cha tấn Bị hành hạ giống chị cho mà xem Bởi vì chị Nguyệt Mách với anh Vọc Chị có hành động chống đối này Là do em bày mưu Tất cả là tại em bày trò Nên chị mới không chịu tập luyện Chị Thơ Chị thương em nhé Chị nghe lời anh Vọc đi có được không Em chưa rồi Em không dám nói gì với chị nữa đâu Em sợ lắm rồi Thơ nghe xong bần thần Đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ Hai chân run dày Bởi vì hai ngày này cô chưa được nằm thẳng lưng Cả người cô tê dại Như đi leo núi ba ngày ba đêm Không ngừng nghỉ Cô lắc đầu ra hiệu cho Lam Cởi dây trói trong miệng của cô Nhưng con bé không dám Nó lại tiếp tục nài nỉ Chị nghe em có được không Nếu chị thương em Chị đồng ý với yêu cầu của anh Vọc đi Chị hãy giúp anh ấy kiếm tiền Trả nợ xong rồi Rồi chị rời đi Chị hãy chấp hành mọi thứ ở đây đi chị Chị đừng chống đối nữa Có được không chị Chị gật đầu nhé Chị đồng ý nhé Nếu chị đồng ý Chị gật đầu cho em biết đi chị Thở biết bản thân mình bây giờ không thể nào ích kỷ Nếu vậy Cô sẽ làm liên lụy đến Lam Là do cô nói với Nguyệt Những câu chuyện mà Lam mách nhỏ Trong lúc muốn cô đề phòng Sự ngu ngốc của cô giờ đây Lại phải đến lúc trả giá Và cô cần phải có trách nhiệm Với đứa con thơ dại này Làm chỉ còn có bà nội là người thân Nó về kiếm tiền Để chữa bệnh cho bà Thôi thì trước sau gì cô cũng chết Vậy thì phải chết một cách có ích Không được phí phạm Mạng sống của mình như vậy Thơ Dương đôi mắt đỏ ngầu Nhìn chằm chằm vò lam Cô gật đầu liên hồi Ý bảo nó là cô đồng ý Ngay lập tức Lam chạy lên gọi Chiến xuống Cởi dây chói Ở trên miệng cho cô Vừa hành động hắn vừa cười châm biếm thơ Đúng là đời Mày gan lì thật Chịu được những hai ngày cơ đấy Trước sau gì mà mày chẳng sợ chết Ngu ngốc lại còn cứng đầu Đứng lên đi về phòng đi Thơ được Chiến và Lam kéo về phòng Sau khi ném cô xuống giường Chiến cũng nhanh chóng đi báo cáo với vọc. Khi còn lại hai chị em trong căn phòng, làm nhanh chóng lấy khăn ấm, lau mặt mũi, tay chân cho thơ. Từng cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng và thương xót. Chị có đau lắm không? Chị có nói chuyện được nhiều không? Chị nói với em gì đi? Chị nói là chị ổn đi. Thơ gật đầu, nụ cười méo mó trên môi. Cô muốn thốt lên mấy câu an ủi lam, nhưng lời nói vẫn cơm lặng trong cuống họng. Nước mắt đã cạn, nhưng vành mắt vẫn đỏ hoe. Thơ ôm chậm lấy lam, giấm dứt không nên lời. Cô chỉ muốn nói lời cảm ơn đến con bé. Bởi vì ít ra trên đời này, vẫn còn một người quan tâm và lo lắng cho cô. Em hiểu là chị buồn, chị đau. Em biết chị muốn từ bỏ cuộc sống. Nhưng mà chị còn có em. Gia đình không cần chị, thì em cần chị. Chị cố gắng kiếm tiền trả nợ. Rồi ra ngoài Ở cùng em với bà nhá Chị đừng nghĩ đến cái chết Em không còn bố mẹ Em cũng buồn tuổi lắm Nhưng cuộc đời còn dài mà chị Em từng nghĩ đến cái chết nhiều lần rồi Nhưng bây giờ em phải càng sống Bởi vì bà Bây giờ có thêm chị Chị Thơ à Chị mạnh mẽ lên nhá Làm cứ như vậy ôm lấy Thơ Hòa khóc vì sợ cô đau Nên con bé ôm rất nhẹ Đưa cánh tay mềm mỏng Vỗ về lên tấm lưng gầy gò của thơ Còn bé thủ thì vào tay cô Bao nhiêu lời tâm huyết Chị chỉ cần vượt qua được thời điểm này Rồi mọi thứ Tốt đẹp nhất sẽ đến với chị Chị hãy tin hỏi em nhé Được không? Chị có biết không? Em vì mượn tiền của người ta Để chữa bệnh cho bà Tiền lãi Cũng không trả được Nói gì đến tiền gốc Em cũng bị người ta bán vào đây trừ nọ Em và chị chúng ta đều giống nhau Bởi vậy chúng ta phải nương tựa vào nhau để sống Chị có đồng ý với em không? Ừ Ừ Thơ gật đầu miếu máu vì cảm động Cô cũng đưa tay ôm lấy tấm lưng của Lam Mà rưng rưng nước mắt Giờ đây cô lại có thêm một động lực để sống Cô tự hứa với lòng mình Dù có khó khăn đến mấy Nhất định cũng phải vượt qua Không thể vì cô Mà làm liên lụy đến Lam Hay những người khác được Ái chà chà Hai đứa tình cảm quá nhờ Đã bước chân vào đây rồi Thì đứa nào mà trả hoàn cảnh Kể lệ xước mứt khóc lóc quá rồi đấy Còn Lam Mày tránh qua một bên cho tao xem nào Sòng nói chua ngoa của Nguyệt vang lên Cắt đứt mạch cảm xúc của hai chị em Nhưng thơ bây giờ không sợ hãi Cô vẫn dương đôi mắt đục ngầu của mình Chiếu thẳng vào mặt của Nguyệt Thơ ghét con mụ Chuyên đi mách lèo này Cô ta đẹp thật đấy Nhưng mà nhân cách thực sự quá bẩn thỉu Thơ nhất định không quên được chuyện của ngày hôm nay Làm nghe lời của Nguyệt Đứng dậy và né qua một bên Để vọc bước vào giường Nói chuyện với thơ Cũng chẳng nhiều lời Hắn gật gù ra chiều hài lòng, sau đó chép miệng, dặn dò cô. Thế nào? Mọi chuyện lại trở về quỹ đạo như cũ, vẫn tiếp tục tập luyện. Bà tuần sau, con thơ sẽ lên sân khấu. Trang phục đều chuẩn bị hết cả rồi. Việc còn lại là phải sẵn sàng để kiếm tiền. Cô thơ, cô hiểu rồi chứ? Vâng, tôi biết rồi. Thơ gần mãi mới ra được một câu vào cũng không làm khó cho cô nữa. Hắn thể hiện sự hài lòng rõ rệt qua nụ cười châm biếm. Hai tay xoa xoa vào nhau tiếp tục dặn dò. Tốt lắm. Còn làm, mày trang điểm cho nó. Phải làm cho nó đẹp. Ánh đèn trên sân khấu sẽ che đi những thứ xấu xí trên khuôn mặt này. Nhưng cứ phải làm cho đẹp. Hiểu chứ? Dạ vâng vâng thưa anh. Em biết rồi. Bây giờ... Anh cho em đưa chị Thơ đi ăn có được không ạ? Hai ngày nay rồi, chị ấy chưa có gì bỏ vào trong bụng. Ừ. Xuống phòng ăn của quán, lấy cháo cho nó ăn. Tốt nhất đi, là đừng có chống đối lại tao. Nếu như bọn mày chống đối. Tao sẽ cho người. Tiễn bà của con lam xuống âm phủ một đoạn. Nhớ cho rõ đấy. Phọc nói xong thì rời đi, để lại một cỗ cảm xúc phẫn nộ trong lòng của Thơ. Chuyện này là do cô chống đối Tất cả là do cô Vậy mà hắn lại dám đem Lam Và bà của Lam ra để ức hiếp cô Càng nghĩ đến cô lại càng phẫn nộ Thơ quên cả cơn đói Chỉ thấy ruột gan cồn cào tràn đầy dịch ấm nóng Cuống họng của cô chỉ có thể phát ra Những tiếng gầm gừ Điều này lại càng làm cho Nguyệt phấn khích Cô ta lại được một phen để chiêu chọc <cười> Chỉ thấy sự ngu ngốc của mình Phải trả giá như thế nào rồi chứ? Ngoan thì có được ăn no, được ngủ ngon giấc Còn nếu như không ngoan ý, thì lại xuống hầm rượu. Nhục nhã lắm. Thưa chị gái xấu xí ạ. Cô đừng có đắc ý. Chưa phải là mùng 1 đâu. Chưa phải là Tết. Á, cha cha. Nói được rồi cơ à. Tôi tưởng chị bị nhốt ở dưới kho lâu ngày, nên là chị bị câm rồi chứ. Cho dù tôi có bị câm, Cũng vì tức giận cô mà hết bệnh. Cô muốn đối đầu với hai chị em tôi sao? Xin mời cô. Cô cứ thoải mái. Thở vậy cố gắng hết sức. Mới nói ra được hai câu như vậy. Lúc này cô mới thấy đói và mệt vô cùng. Nhưng nhìn thấy sự hà hi của Nguyệt. Cô lại càng muốn mình phải sống. Mình phải làm người khỏe mạnh. Ít nhất cô có thể bảo vệ được bản thân và Lam. Sau sự cố này. Cô mới thấm thía một bài học trong cuộc đời. Một bài học mãi mãi, cô không bao giờ quên. Ngoài bản thân mình ra, chẳng ai có thể giúp được mình. Bản thân mình phải luôn cố gắng, chỉ có thể dựa dẫm vào chính mình. Dựa vào cây thì cây đổ, dựa vào người thì người coi khinh. Bỏ lại Nguyệt, cười khẩy và man sợ. Thơ theo làm xuống nhà ăn dành cho nhân viên quán ba. Dù là ban ngày hay ban đêm, ở đây đều ồn ào và náo nhiệt. Camera được bố trí, lắp đặt ở khắp mọi nơi. Ngay cả khi hút một thìa cháo, thơ cũng bị người ta dòm ngó. Cô mệt nên không ăn được nhiều, chỉ có thể cố gắng nuốt cây thứ chất lòng kia xuống bụng. Nước ấm ngấm vào thành ruột thúc đẩy sự sống mãnh liệt của cô nhiều hơn. Thơ vẫn sống, cô đang còn khát khao được sống. Và việc đầu tiên cô làm, đó chính là làm tốt, mọi việc được sao. Dù là người xấu xí nhất trên cuộc đời này Thì cô cũng phải làm Một người xấu xí giỏi nhất Những ngày sau đó thương ngoan ngoãn đến lạ thường Cô chăm chỉ luyện tập Thân người mềm dẻo Có lúc uyển truyền theo điệu nhạc Có lúc lại cứng rắn đến không ngờ Đôi chân không sợ đôi bốt cao Kiều kia nữa Cô ung dung vững vàng và nhún nhảy Trước ánh mắt trầm trồ của Lam Còn Nguyệt Không thể nào vui nổi Tuy là cô ta dạy nghề lại cho thơ Nhưng nhìn biểu hiện giỏi giang của thơ như vậy... Trong lòng của cô ta lại nảy sinh lòng đố kỵ... Ánh mắt hằn học... Khó chịu thấy rõ... Chà cha chà... Vậy là cuối tuần này chị lên sân khấu được rồi nhỉ Nhảy thêm một lần nữa với bác nhạc đi... Còn làm... Mày đi lấy cho tao ly nước cam... Nhớ là lấy cam vắt đi nhá... Tao phải uống cho đẹp da một chút... Chứ con người à... Dù có uống nước thánh cũng không bao giờ đẹp lên được. Này Nguyệt, cô! Thơ đang tính đôi co với Nguyệt, để cô ta bỏ cái tật, móc mìa người khác đi. Nhưng làm lại nhanh hơn cô một bước, con bé vội vàng nói chen vào ngay. Chị thơ này, chị có muốn uống gì không? Em làm luôn cho chị. Mày không thấy chị ta đang còn phải tập nhảy sao? Uống cái gì mà uống? Mày đi đi, lấy cho một mình tao là được rồi. Ừ, vâng, em biết rồi. Sau khi làm giờ đi, một ánh mắt như xuyên thấu bụ quần áo mỏng manh trên người của thơ, như không quên tiếng gọi giật khi nãy, Nguyệt trường mắt nói lớn. Sao? Chị làm sao đấy? Chị gọi tôi có chuyện gì? Tôi nói chị đấy. Có bóng gió ai khác ngoài chị đâu. Khuôn mặt này thì làm sao mà lên sân khấu được? <cười> Ông Vọc đúng là ném tiền qua cửa sổ, đầu tư vào một đứa như chị để mong làm giàu á. Thật là nực cười. Cô Nguyệt cô nghe đây. Cô đừng đắc ý quá sớm. Xấu là việc của tôi. Còn đầu tư vào tôi là việc của anh Vọc. Chẳng liên quan gì đến cô cả. Ơ. Thế chị lại không biết à? Tôi nói cho chị biết nhé. Tôi và anh Vọc ấy đang quan lại yêu đương với nhau đấy. Chị không trông thấy ở đào tiên chả có đứa nào dám đụng đến tôi nữa à? Bởi vì chúng nó sợ anh Vọc. Chị không thấy con làm... Nó phải sợ tôi một phép à? Chị cũng nên biết điều một chút đi. Xin lỗi cô. Nhưng cho dù cô có là vợ của ông trời, thì tôi cũng không sợ. Nói gì đến bồ nhí của thằng vọc kia? À, mày, mày dám? Không để cho à được nói thêm, thơ bật nhạc và tiếp tục tập nhảy trên đôi bút cao gót. Để lại cho Nguyệt một bụng đầy tức giận. Đến uống miếng nước cam, cô ta cũng hậm hực đầy tức tối. Một đứa con gái xinh đẹp như cô ta, đến sau cùng lại đi ghen tị với một đứa có nhan sắc xấu xí như thơ. Hừ, đúng là ngược đời mà, cô ta không thể nào chấp nhận được. Bởi vì không chịu được sự đà kích từ một con vịt xấu xí, nên ngay trong buổi đêm hôm đó, sau khi nhảy nhót trên sân khấu mệt nhoài, Nguyệt Liền chạy đi tìm vọc, thủ thị vài câu yêu đương với hắn, mong hắn tìm cách để triệt hạ thơ. Nhưng trái với mong muốn của Nguyệt, hắn còn đe dọa ngược lại cô ta. Em nghe cho rõ, em đừng có làm càn, cô ta chính là mồi câu tiền mới của quán bà đấy. Anh Cường chột nói rồi, đó chính là tia sang mới của cái nơi tối tăm này. Bao nhiêu lần, anh ấy bỏ bê ở thị trấn, muốn lên thành phố lập nghiệp, Nhưng từ khi con thơ xuất hiện, anh ấy lại muốn đầu tư vào đây. Em không thấy cô ta cao và trắng như vậy sao? Nếu như che đi khuôn mặt của cô ta lại, thì em nghĩ xem, dáng người của cô ta và dáng người của em. Anh, Cường sẽ chọn ai? Nhưng mà rõ ràng cô ta có một khuôn mặt xấu xí và người ta thường chỉ nhìn vào khuôn mặt để đánh giá một con người, không phải sao? Em không hiểu được dụng ý của anh Cường đâu. Thôi quay đi về đi. Nhớ, cởi cái đôi bốt này và giặt nó đi. Có mùi hôi rồi đấy. Nói ít thôi, chăm chỉ làm việc, hiểu chưa? Sao thế? Sao tự dưng lại đuổi người ta về? Anh mệt à? Vừa nói à vừa cố gắng, hạ tông giọng xuống nhẹ nhàng, hết mức có thể. Bởi vì à biết, anh Cường mới là người quyết định tất cả. Còn vọc chỉ là tay sai, mà tay sai thì cũng như một con chó, ăn cơm thừa của chủ nhân mà thôi. Cô ta biết vậy, nên không thể nào làm căng được mọi chuyện, hỏng bét thì chỉ có lợi cho thơ mà thôi. Em đi về đi, hôm nay anh phải bàn việc với anh Cường, về phòng đi nhé, hôm sau gặp nhau. Về phòng nhớ dõi theo hai đứa nó cho anh, nhất là con thơ, phải chú ý đến nó, hiểu chứ. Nguyệt gật đầu chắc nịch rồi đam chiêu suy nghĩ quay bước về phòng. Cô ta luôn thắc mắc một điều. Rõ ràng là thơ xấu xí như vậy. Tại sao lại được Cường trột trọng dụng? Hay là có bí mật nào đó mà cô ta chưa rõ? Cô ta phải tìm hiểu thật kỹ mới được. Ngày cuối tuần cũng đến là ngày quan trọng trong cuộc đời của thơ. Nó chẳng phải là ngày thi đại học chẳng phải là ngày cô đi lấy chồng. Cái quan trọng ở đây Chính là ngày cô bước chân lên cái sân khấu hoành tráng và ồn ào kia. Cái buồng nhỏ kia chính là tương lai của cô. Chẳng biết đến bao giờ cô mới trả hết nợ cho gia đình cho anh trai. Nhưng trước mắt, đó chính là thử thách của cô. Muốn có tiền, cô phải vượt qua nó. Buổi chiều muộn trước khi lên sân khấu, Thơ được vọc dẫn vào một căn phòng sang trọng. Nơi đây chính là nơi nghỉ chân của Cường Trột. Bước chân của cô có chút run dày, nhưng cô không thể nào thoái lui, chỉ có thể tiến lên về phía trước. Cường trột vẫn rung đùi trên ghế sofa sang trọng, một bên mắt của hắn vẫn bịt kín bằng một chiếc băng run màu đen. Nên cô chẳng thể nào hình dung được ánh mắt của hắn có biểu hiện cảm xúc gì. Nhưng giọng nói ồm ồm kia cũng khiến cho thơ run sợ. Cô ngồi xuống đi. Vọc này mày đi ra ngoài Ta muốn nói chuyện riêng với cô ta Dạ vâng thưa đại ca Vọc cúi đầu nhanh chóng ra ngoài Nghe tiếng đóng cửa nhẹ nhàng Mà tim của thơ đập thình thịch Cô lo sợ vô cùng Chẳng rõ người đàn ông bị trột một mắt này Sẽ làm gì cô Cơ thể nặng trịch Chẳng thể nào nhúc nhích được hai chân Bởi vì sợ Cô đứng trồn chân tại chỗ Đầu cuối thấp xuống Để không phải nhìn thấy con mắt hung dữ còn lại của Cường Dù chỉ là một con mắt Nhưng có vẻ Hắn là người Oán hận cuộc đời vô cùng Cô bị làm sao đấy Cô sợ à Tôi Thơ không thể nào nói được Hai hàm răng như muốn dính sát vào nhau Cô không thể nào buông được một lời Tiếng lập cập lập cập vang lên Trong căn phòng im ắng Thật là đáng sợ Cô ngồi xuống đi. Tôi cũng mang một khuôn mặt xấu xí Nên tôi hiểu rằng chẳng có ai muốn gần gũi với mình. Nếu như là mình không có tiền và không có quyền lực thì chẳng ai muốn nói chuyện với mình đâu. Và may mắn là tôi có cả hai. Nên dù không đẹp sai nhưng tôi chẳng sợ ai xa lánh mình. Và cô, việc của cô cần làm lúc này đó chính là kiếm tiền. Thật nhiều tiền. Cô hiểu chứ? Chỉ có như vậy Thì cô mới có tiếng nói trong gia đình và ngoài xã hội Ông gọi tôi vào đây có chuyện gì? Ông nói luôn đi Cô ngồi xuống đi Tôi muốn bàn với cô về chuyện trinh tiết của cô Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Thân gái biến đục Một tác phẩm được viết bởi tác giả Kim Huệ Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm Hàn trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, thì cô gái tin là thơ đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn ở phía trước và cô đang dần dần chấp nhận để hy vọng rằng tương lai của mình sẽ tươi sáng hơn. Và không biết chuyện gì lại tiếp tục xảy đến với cô gái tin thơ, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 6 của câu chuyện này vào tối ngày hôm nay.